Bà Mợ Hương nói chuyện với cậu, nhanh nhanh lên cậu đang có khách. Con Dung đáp bằng giọng cứng rắn hơn. Con thông tin nghiêm túc chứ không có phải đùa đâu cậu ạ. Con nhắc lại, cậu đừng có về gặp Mợ Hương nữa, mợ có người yêu khác rồi. Bấy giờ ông Thành mới giật mình, mặt tái mét, bàn tay run rẩy suýt đánh rơi cái phone xuống đất, ông ứ nhắc lại. Cực con nói sao? Mợ Hương cũng Mợ Hương cũng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 Dạ, mẹ đi từ hôm qua chưa có về cậu ơi. Chứ ngân hàng nào mà mà mà mở cửa suốt đêm. Ờ mẹ có người yêu mới đến đón mẹ đi. Ờ mẹ chắc là ngủ khách sạn. Giờ này chưa thấy về mà cũng chưa gọi điện cho con. Ờ, con đoán là mẹ đang còn ngủ ở khách sạn. Ông Thành tuyệt vọng sắp bật khóc, ông mếu máo hỏi. Đi cả đêm. Đi với ai? Thằng đó là thằng nào? Dung gắt nhẹ. Ừ con Con có biết là mẹ mẹ đi với ai đâu, chỉ biết là là mẹ có người yêu mới. Mẹ không có muốn ai quấy rầy, cho nên mẹ mẹ bỏ phone di động ở nhà. Con đang nói chuyện với cậu bằng bằng phone của mẹ đây này. Mẹ dặn con á, nếu mà cậu có gọi thì báo là cậu đừng về gặp mẹ nữa, cũng đừng quan hệ với mẹ nữa. Mẹ có người khác rồi.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 vẫn chỉ có rung trả lời. Alo, cậu hả? Ờ cậu đừng gọi con nữa, con bảo rồi. Cậu quên mẹ Hương đi, mẹ không muốn gặp cậu nữa đâu. Thôi nha cậu. Ông Thành vớt vát thêm. Con có nghe mẹ mẹ nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net